Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lỡ lây thật là chết Mấy con người hầu bên cạnh bà ta cũng bị y tranh như vậy Sợ quá Bà cả cũng vội đỡ lời Đúng to mình Mấy vị thần y này đều cao siêu quốc tiếng Bệnh này chắc chắn vô cùng nguy hiểm đến họ mới không chữa được ở Ông trách và họ cũng vô ích Nhưng giờ phải xử lý sao đây Lỡ mà lây hết cả phụ ta là chết Ông Trịnh cũng vô cùng bối rối Nhưng chẳng biết phải làm sao Bệnh này phải làm sao bây giờ Nghe tới vậy Cả đám người bội quỳ rạp xuống Vẻ mặt sợ hãi Không ai dám ho hé Ông Trịnh càng tức điên gầm lên Tỏ hỏi phải làm sao Chúng bay điếc hết cả hay sao Vị thể làng hồi này Là bác trả lời Bệnh này chỉ có trốn sống Mới cắt hết nguồn bệnh Nếu không Trong hôm nay sợ rằng sẽ lan ra các khắp phủ. Ông Trịnh nghe từ đó, muốn rụng rời cái chân tay, hỏi lại. Cái gì? Chuồn, chuồn súng bãi hả? Bà cả và bà hai đồng thanh tiếp lời. Phải đó mình, làm luôn đi. Bệnh này sợ quá, mình nhìn kia kìa. Bây giờ bà, ba và ba con hầu bên cạnh đều sốt cao đột ngột, mặt mày xưng viu, người thì xưng một bên má mại cũng mệt mỏi vẫn đôn lên tục. Ông Trịnh lúc này hoảng sợ, bội ra lấy đem họ đi đi. Bà ba liên tục kêu gào nhưng mại không phản ra tiếng, mắt bà đỏ hoe nước mắt rơi đầm đìa. Sao ông lại làm vậy? Ông Trịnh đau khổ quay đi không dám nhìn đối diện bãi, mặc kệ vợ mình kêu gào thảm thiết và cả bụi quán. Còn không mau lôi đi. Đám gia đình vội nhanh tiến lại Bà ba bà đám hầu vội co rúm lại giữ chặt lấy thanh giường chống cự dữ dội Các người không được lại đây tránh ra Nhưng mấy người kia coi như không nghe thấy vội tiến lại Màu chóng gỡ tay bảy ra lôi sành sạch đi Bà ba gào thét Ông, ông dám Cả tỉnh thấy không ồn vội lên tiếng Từ từ khoan đã, để tôi coi nào Mấy người kia là từng đứng hình Nhưng bà cả vội đáp Cô quậy đủ chưa? Đừng tưởng có thằng tử văn chống lưng Là muốn làm gì thì làm Thả tỉnh mà kể bà ta Vợ lại gần bà bà Đưa tay lên cổ kiểm tra Cô chăm chú theo dõi một hồi nhẹ nhàng đáp Bà ấy bị quay bị rồi Bệnh này có thuốc chữa Đặc thầy làng kia thật kinh kêu lớn Cô nói linh tịch gì đó Ồ đồ thật Bà cả bà hai ra sức khuyên can ông trịnh Ông ấy cũng chẳng thèm Cô gái kia nói gì cứ sai người lôi đi Khả tình bị đầy sang một bên ngã rúi xuống đất Cô theo lên Bệnh này cấu được tôi đảm bảo chữa được Nhưng chẳng ai quan tâm Khải cường đang tính lại gần đỡ cô dậy Nhưng chưa kịp chạm vào cánh tay của cô ấy Đã bị một người gạt phát Tránh ra Từ văn xuất hiện từ khi nào Vội đỡ vợ mình dậy Khả tình ra sức văn này Cậu tin tôi Bệnh của bà ấy chữa được Cậu tử văn bội quát Về phòng Ông liên quan tới cô cả tình buông thóng tay đôi mắt thất vọng nhìn người bên cạnh Cô vội vàng chạy lại cầu xin ông chị Xin ông tha cho bà ấy Tôi lấy tính mạng ra đảm bảo Nếu như tôi không chữa được Tôi sẽ chấp nhận chịu phạt Tôi tuyệt đối không oán trách Tử bàn nhíu mày Vội vàng kéo mạnh cô đi qua lớn Cô điên vừa thôi Tôi nói về phòng Lần này khả tình đẩy mạnh cậu ấy ra phản ứng dữ dội. Tôi không ngờ cậu lại máu lạnh tới thế. Hôm nay tôi cương quyết cứu bãi, tôi không về. Người kia mặt đỏ bừng nắm chặt tay thành quyền. Nếu cô không nghe tôi, thì đừng bao giờ lấy danh nghĩa vợ tôi nữa. Lập tức ra khỏi đây. Khả tình nghe xong bàng hoàng không tin nổi mắt mình nữa. Nhưng tình thế vô cùng cấp bách cứu người quan trọng. Cô vội tận ngần Tôi cũng người đã Ông Trịnh thấy vậy cũng không ngăn cản Mặc kệ cho cô gái này muốn làm gì thì làm Kiếm cho tôi Cái bị cũ về đây Đám người này Tuy vô cùng ngạc nhiên nhưng cũng mau chóng đi tìm Chỉ một loãng họ đã kiếm đầy đủ Các thứ cô ấy cả Cả tình vội vàng đốt quay Thổi lửa vào chỗ đầu Rồi lấy cho xoa kỹ vào chỗ xưng Xoa hai mặt và phần cổ bữa làm cứ vừa giảng giải. Ngày đầu cứ làm ý như thế này 4 lần, sang ngày thứ 2 thì 3 lần, ngày thứ 3 nữa cũng 3 lần là khỏi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net